Video truyện kiếm hiệp chương vụ Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 18 Linh mã hùng phong Tác giả tuyết nhạc Diễn giả đọc Chương vụ Dần lòng như đã tính toán xong rồi Chàng nhếch môi cười nói Ngày trên nhạn chỉ nhai kia Đoạn đưa tay chỉ lên đoạn chỉ nhai trước mắt Mọi người cùng hướng mắt trông theo lập tức thải đều tái mặt Chỉ ngọc mai vội phản đối Nơi đây trèo leo thế này, tiếng lên chẳng phải dễ. Đừng nói là lãnh dân quán chủ canh giữ Dù gặp một kẻ, gió căm tòng thường cũng khó lên được. Lòng đệ, mai tỷ thấy ta nên hành động theo kế hoạch đã định thì hơn. Dân lòng ánh mắt sắc lạnh, chàng lên tiếng này. Điều ấy thì lãnh dân quán chủ đã nghĩ trước rồi. Nhưng tin chắc là lão nhất định không ngờ dân long này Trọng thương sắp chết mà lại hồi phục nhanh đến như vậy. Và hơn nữa còn lại quay trở lại nhạn quỷ nhai. Tiêu diệt sầu huyết của lão tạc. Trí Ngọc Mai vẫn lo ngại nói. Lòng đệ. Dân Long cười dặn giọng nói. Dân Long đã quyết rồi. Mai Tỷ đừng nói nữa. Vậy thì Mai Tỷ cùng đi với long đệ. Dân Long nhẹ lắc đầu. Không được. để tránh bức dây động rừng và bảo toàn lực lượng. Càng ít người càng dễ xâm nhập. Mai tỷ nên đi cùng với nhóm của Tâm Trần thì hơn. Quyết man tùy trong thấy địa thế. song qua những lời kiên quyết phản đối của Triển Ngọc Mai. Thì có thể suy tưởng ra được. Vì sự an nguy của cung chủ. Lão cũng không dặn được lên tiếng nói. Cung chủ lòng người chuyển biến không lường. Theo ý của Tâm Trần thì. Dân Long ngắt lời. Tâm Trần. Kiên bích cung không thể chỉ vì một lãnh dân quán nhỏ bé mà phải chịu tổn thất nặng nề. Giờ hãy nghe dân mổ căn dặn đây. Giọng nói của chàng kiên quyết và nghiêm khắc, khiến người không dám chống lại. Quyết mạnh dội khôn mình nói, tâm trần xin đợi lệnh. Dân lòng quét mắt nhìn chúng thuộc hạ rồi trầm giọng nói. Theo nhiều bọn lãnh dân quán nghĩ, hiện thời bản cung chủ không chết cũng trọng thương rất nặng đi đứng khó khăn do đó chúng ta hãy chọn một người có dốc dáng và tướng mạo giống như dân mổ, giả giờ bị thương dò bốn vị đệ tử khiêng đi dọc theo phía phải của gian rừng để tìm đường chính lên núi trong lúc tìm đường không được nóng nảy tiến nhanh phải chờ bốn cung chủ lên đỉnh núi phát ra hiệu lệnh rồi mới tấn công hãy nhớ lấy cho kỹ nói xong chàng cởi bỏ chiếc áo ngoài dính đầy máu trao cho quyết man rồi nói tiếp Người giả trang bổn cung chủ hãy mặc chiếc áo này vào Từ xa bọn lãnh dân quán rất khó phân biệt Hãy theo kế hoạch mà hành động Đoạn liền cất bước toàn bước vào rừng Triển Ngọc Mai dội cất tiếng gọi Lòng đệ, Mai Tỷ thật không thể yên tâm được Dân lòng thản nhiên cười, <cười> Mai Tỷ, dân lòng rất biết coi trọng tính mạng của mình Bởi dân long còn rất nhiều món nợ chưa đòi được cứ yên tâm mà theo họ đi thôi Đoạn tung mình phóng ra khỏi rừng Mượn vào sự che chắn Của những tảng đá to Chàng phi thân tiến về nhạn kỹ nhai Kỷ Ngọc Mai buông tiếng Thở dài ảo não Rồi cũng lẩm bấm một mình Ôi sự sống chết của chàng Chẳng lẽ chỉ vì đòi nợ thôi sao Quyết manh bỗng nói Nhanh lên Hãy theo lời dặn của cung chủ Để hành động Ta hãy vào trong rừng trước Chuẩn bị xong tức khắc lên đường ngay đoàn cùng chúng thuộc hạ quay trở vào rừng Triển Ngọc Mai lặng lẽ nhìn về phía nhạc kỹ nhai một hồi Rồi khẽ khấn cầu Cầu xin đời cao phù hộ cho chàng được bình an Đoàn chầm chậm quay người đi vào trong rừng Hai giọng lễ trào theo hai bên khóe mắt Lần thứ nhì đặt chân tại nhạn kỹ nhai Chân lòng cũng khá quen đường Đi nước bước của nó Nhờ vào sự che chắn của những tảng đá cao to và cỏ quan um tùm Chẳng mấy chốc chàng đã đến dưới chân núi Dân lông ngước nhìn lên đỉnh núi cao hàng mấy trăm trượng Chàng nhếch môi cười lạnh lùng và tàn bạo tự nói với mình nghe Chủ nhận kiềm bích cung rồi lại trở lại Đoàn chẳng chút do dự đề khí tung mình lên núi Lúc này mặt trời đã cao trên đỉnh núi Dân lông dẫn hết khinh công phi thần lên Không đầy một tuần trà, chỉ còn cách bờ vực chừng ba trượng nữa thôi. Dân lông dừng lại trên tảng đá to, cỡ nắm tay vừa ngước lên nhìn. Chợt nghe một giọng the the nói. Mẹ kiếp, đồng bọn của thằng tiểu tử, tử dân long quả dám đặt chân vào phạm gì của lãnh dân quán tòa. Dân lông giật mình, tưởng đau hành tôn của mình đã bị phát hiện. Đến khi nghe xong câu chàng mới an tâm. Một giọng thô lỗ khác liền tiếp lời. Mẹ tiếp nó, có giỏi thì từ đây mà lên, thử xem thủ đoạn của lão tử như thế nào đây. Giọng thè thẻ cười nói, hê, hê, hê, hê. Tại người biết tên thằng tiểu tử dân lông lúc này đã xuống dưới suối vàng, Nên mới dám khoác lát như vậy, Bằng không quán chủ đâu có dám bảo người tới đây căn phòng chứ. Giọng thô lỗ kìa tức giận, Lão trường, người nói vậy nghĩa là sao đây, Chả lẽ người giỏi hơn ta hay sao? Tuy họ trương này không có giỏi hơn ngươi, nhưng rất tự hiểu về bản thân mình. Tự hiểu về bản thân, tự mơ tưởng về ả nha đầu họ sở thì có. Dân lòng giật mình, chỉ nghe giọng tha tháo cười khải nói. <cười> Cả lẽ người không mơ tưởng hay sao, làm như ngươi trong sạch lắm vậy. Nếu không bị đánh lừa thì lão tử đầu co chưa hái được qua, mà còn lại bị một trận đòn nữa. Chả lẽ hộ trường này hái được hay là sao? Đó là người tự chuốc lấy, thật đáng kiếp mà. Dân lông nhớ mài, sát cơ lập tức bừng dậy trong mắt, chân phải nhún mạnh tung mình lên, như một cánh chim bay trên đỉnh núi. Đảo mắt nhìn chỉ thấy hai đạo sĩ trạc tuổi tứ tuần, một mập một ốm, đang ngồi tranh cãi nhau dưới bóng râm của một tảng đá to, bên phải cách chừng hai trường. Đạo sĩ ốm tức giận nói, người nói cái gì hả? quân đạo đức giả kia, người mắng ai vậy? dân long buông tiếng cười sắc lạnh nói, hai vị nhàn hạ quá hả? Ha? hai vị đạo sĩ này tuy cậy vào nơi phòng thủ hiểm trở, khó ai lên được, song lúc này đàn gầy cấn trong lòng của họ hết sức là căng thẳng. vừa nghe tiếng cơ hồ, một lúc đứng phát ngay dậy, vậy nhìn thấy dân long bất giác ngẩn người. Đạo sĩ mập, buộc miệng khoát to. Tiểu tử, ngươi từ đâu đến vậy? Dân lòng nghiêng đầu khinh miệng, quát mắt nhìn hai người buôn giọng đánh lạnh. Kẻ này đến từ nơi đến. Hai đạo sĩ cùng đưa mắt nhìn nhau. Đạo sĩ ốm nhái mắt ra hiệu, đoạn chậm rãi đi về phía dân Long, rồi giá vợ cười nói. Phải rồi, các hạ là chiến hữu mới đến cửa đồng thiền môn chứ gì? Dân lòng vẫn đứng yên. Tôn giả biết rõ là kẻ này không phải mà hai đạo sĩ dừng lại cách dân long chừng hai bước. Đạo sĩ ốm đảo tròn mắt cười khẩy nói: vậy các hả là dân long cười lạnh tan. Đến đây để đưa hai chị lên đường đó. Đạo sĩ mặt bỗng quát to: để đạo già đưa ngươi lên đường trước. Vừa dứt lời thì một chiếu phi bọc nổ triều đã lao đến trước mặt của dân long. Chưởng phong ào ác như vũ báo và loán thoáng như co tiếng sắm rền quy thấy quả là khiếp người. Dân lòng thẳng nhiên cười hẻ. Giờ thì đến lượt bọn lãnh dân quán các người xuống dựt rồi. Vừa dứt lời, bàn tay to bè của đạo sĩ Mập đã đến trước ngực không đầy ba phân. Trong chớp nhoáng, thân người của dân long như thoáng lây động. Rồi thì một bóng người kền càng kèm theo một tiếng rú thảm rời thẳng xuống giật đạo sĩ ốm nụ cười đắc ý vừa hé trên môi bỗng tan biến bởi y phát hiện người rơi xuống vực không phải là chàng thiếu niên lạnh lùng và quái dị kia đạo sĩ ốm kinh hoàng lùi lại một bước rồi quát ngươi là ai đây dân long cười sắc lạnh <cười> là kẻ mà quý quán chủ đã tưởng rằng nó đã tán mạng đó chủ nhân của kim bích cùng dân long đây đạo sĩ ốm tái mặt Điến người đứng thừ ra một hồi bỗng quay phát đi phóng chân bỏ chạy Đồng tòi còn la lớn Cứu tôi với Đạo sĩ ốm chạy xa chưa được tám thước Chợt nghe trên đỉnh đầu gian lên tiếng cười lạnh thấu sư Bóng người thấp thoáng vân lông đã hạ xuống trước mặt cách dần bốn thước rồi Đạo sĩ ốm chẩn bước bất giác thối lùi bảy tám bước Mặt mày tái xanh không còn một chút máu vân lông cười tàn bảo <cười> Nằm xuống đi Đoạn đưa tay chỉ xuống, đoạn chỉ ngay Đạo sĩ ấm kinh hoàng ngoảnh lại nhìn rung giọng mái. Dân đại hiệp chúng ta. Dân lòng lạnh lùng ngắt lời. Chủ nhân kim bích cù, nói một lời không có hài. Tôn giá muốn dân mổ tiễn chân có phải không? Đạo sĩ ấm đảo mắt le lẹ nhìn về phía dân long rồi sao chậm chậm lùi hai bước bỗng la to. Ở đây nè. Dân lòng không quay đầu lại vẫn bình thản cười nói. Họ không cứu được tôn giá đâu. Còn chậm rãi tiến đến gần đạo sĩ ốm. Thấy đồng bọn đã đến gần chỉ còn cách chừng năm trượng Đạo sĩ ốm nhũ thầm. Chỉ cần thời gian tung ra một chiêu là đủ rồi. Đoạn liền lấy can đảm bổn thuật hai vai xuống quát. Quát con! Ngươi tưởng đạo gia sợ ngươi hay sao? Vừa dứt lời thì một chiêu bác phương phong vũ gom hết tàn lực lao tới tấn công Ngày khi ấy ở sau lưng của dân long trong vòng ba trưởng. Đồng thời gian lên một tiếng quát buồn chuột nhắc ở đầu cả gàn dám đến lãnh dần quán lộng hành dừng tay lại ngay tiếng ngài vừa dứt đạo sĩ ấm bên bờ dượt đã rú lên một tiếng thảm thiết người như tên bắn lao thẳng xuống dượt thẩm ngay trong khoảnh khắc ấy tám gã đại hán kình trang cùng một đạo sĩ trạc tối ngủ tuần đã lao tới sau lưng của dân long Cách chừng một trượng nhanh như một luồng gió xoáy dường như thấy đều không ngờ Chàng thiếu niên này thân thủ lại nhanh đến như vậy. Cũng như hai lão đạo sĩ vừa mới lìa bỏ dương thế kia. Họ đều không ngờ chàng thiếu niên này lại là dân lông. Chủ nhân của kiềm bích cung. Mà họ đinh nên là đã bị trừ khử rồi. Chính người cũng sững sờ chứng bước. Lão đạo sĩ lạnh lùng quá Tình tiểu bối đuôi mù kia. Người biết đây là đâu không hả? Dân lòng quay phát người lại bởn cỡ cười nói. Đây là lãnh dân quán cái gì? Lão đạo sĩ Nga nói càng thêm tức giận y cười khải nói. <cười> Đây là người đến toàn ra tài càng thiệp có phải không? Dân Long cười khải. Nếu tôn giả biết được danh tánh kẻ này hắn là tôn giả không nói như vậy đâu. Chính người giống không hề nghĩ đến chàng thiếu niên này lại là Dân Long. Đạo sĩ ngắm nhìn Vân Long một hồi đoạn lên tiếng giọng u án. Vậy là hắn có một đại danh kinh thiên động địa rồi. <cười> có lẽ vì đại gia mắc kém không sao nhận ra được một nhân vật như ngươi. Dân lòng cười lạnh. <cười> tôn giá hẳn là có một danh hiệu lừng lẫy có phải không? Lão đạo sĩ cười tự phụ. Thành dân chân nhân chính là bần đạo đây. Dân lòng thoáng động tâm. Xong vẫn thả nhiên cười nói. <cười> Qua danh hiệu của tôn giá đủ biết. Dài dế của tôn giáo ngàn dơi lãnh dân quán chủ. Thế nhưng đồng thời kẻ này cũng hiểu là tài đức của tôn giáo tất nhiên rất là có hạn. do đó đạo quán này mới có cái tên là lãnh dân quán, chứ không phải là thành dân quán. Có đúng như vậy không? Dân lòng vô tình khơi dậy đúng tâm bệnh của thành dân Trần Nhân. Gương mặt quát queo của lão lập tức xa sầm giọng tức tối nói. Tài đức của đạo gia như thế nào tức khác người sẽ rõ. Tiểu tử hãy báo danh đi Đạo già sẽ để cho người Thư thả mà hưởng thụ Lúc này tám gã đại hán Không còn vàng nén được nữa Bởi bình nhật họ đã quen thoái ngang tàn Hãy chút là sử dụng sức mạnh Nên khi thanh gian chân nhân vừa dứt lời Hai người liền nóng nải quát to Đạo trưởng hãy vào tình tiểu tử này lại Cho bác khổ đồng thiền môn giải quyết được rồi liền thì hai gã đại hán tung mình đến trước mặt của dân long cách chừng năm thước người bên phải trỏ tay rồi quát lớn tiểu tử hãy màu báo danh tánh chỉ được nói một hai câu lại nhảy thì chớ có trách lão tử đầy nóng nảy đó dân long khinh mệt chàng quét mắt nhìn hai người nhếch môi cười rồi nói như vậy trước khi chút hơi thở cuối cùng sẽ biết được giành tánh của kẻ này hà tất phải nóng nảy Chàng dư dứt lời bỗng nghe hai tiếng quát gian lên Nằm xuống ngay Liền tức hai bóng người lao tới nhanh như chớp Hai luồng trưởng phong như bài sơn đảo hải Công vào nơi yếu hại Hai bên mạng sườn của dân lông Quy thế cực kỳ hung mảnh Đó chính là điểm đặc sắc của võ công đông thiên một dần lòng thoáng giật mình Xong chưa xuất thủ ngay Cánh tay phải buông thỏng hơi nhấc lên Cổ tay vị trí của để ngay chùi kiếm Trong chớp nhắn, mắt thấy bàn tay của hai gã đại hán sắp chạm vào người của dân lông chợt nghe chàng khoát to. Dân mổ đưa hai dĩ lên đường đây. Tức thì ánh thép chớp ngời, chẳng một ai trong thấy chàng di động hay tuốt kiếm. Chỉ nghe hai tiếng rú thảm khóc kèm theo mưa máu ngập trời, khiến đối phương thải điều kinh hồn bạc día. bảy người kinh hoàng đến ngây ngẩn, mười bốn luồng ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc Cùng nhìn vào hai tử thi máu thịt nhảy nhũa. Và tay chân rụng rời. Nhất thời đều lặng người. Thù mặt ra tại chỗ. Máu tươi từ mũi trích quyết kiếm. Giọt rơi xuống. Dân lông không thèm nhìn hai cái tử thi dưới đất. Chàng vẫn lạnh lùng và bình tĩnh nói. Dân mổ không bao giờ xuất chiêu thừa lúc người ta lâm nguy. Các vị chuẩn bị đi. Đoạn chậm bước mà đi tới. Bảy người nói cùng ngẩn đầu lên. Thanh dân Trần Nhân nghiến răng nói, Dân long mạng người dài thật đó. Dân lòng cười khẩy <cười> Dân mổ mạng dài hay ngắn, Chẳng liên quan gì đến tôn giá. Tôn giá chuẩn bị xong chưa? Thanh dân Trần Nhân dường như đã hết niềm tin, Y quát mắt nhìn lục hổ mặt đầy căm phẫn, Chợt nại ý chậm giọng nói, Tác vị hãy mau cho một người trở về thông báo dươi, Là dân lông đã đến nhạc chỉ nhai rồi. Dân lông cười khẩy Không cần tôn giáo phải nhọc tâm. Dân mẫu tự đi đến đó được mà. Lúc hổ lúc này tuy lòng tốt cùng căm hận. Xong kinh nghiệm sờ sờ trước mắt. Không một ai nắm chắc được phần thắng. Lão đại đành sầm mặt rãi rồi ra lệnh. Bác đệ hãy đi ngay. Gã đại hán đứng sau cùng. Bên phải lập tức lui ra sau một bước. Nói. Tiểu đệ xin tuân lệnh. Đoạn liền quay người phi thân phóng đi ngay. Dân lòng mắt lóe sát cờ buông giọng sắc lạnh. Bàn hữu, dân lòng chưa cho phép cho người đi kia mà. Thành dân chân nhần quát to chúng ta lên. Đoạn lão tiến lên tấn công vào chính viện của dân lòng. Năm người kia vừa thấy động thủ không một ai dám chậm trễ. Cùng buông tiếng quát gian, rồi đồng loạt sức thủ tấn công. Bây giờ lão bác đã chạy đi được chừng ba trưởng Dân lòng chủ yếu là muốn làm cho lãnh dân quán rối loạn lên để cho quyết Phật dễ bề cứu người và quyết manh xuất bình tấn công. Nên vừa thấy gã em út bác hổ chạy xa chàng liền quyết định tóc chiến tóc thắng. ngay khi gãy sáu người cũng lao tới, dân lòng buồn tiếng quát lanh lãnh. Người tung giọt lên cao tả chưởng tung ra một dòng rồi trầm giọng quát. Hoàng lãng hoành ba vợt. Liên tức một dòng xoáy màu vàng khổng lồ từ trên không phủ chụp xuống đỉnh đầu của sáu người. Và khi ấy dân lông cũng đã ôm chết thanh trích quyết kiếm ở trước ngực. diêm vương thất quyển trưởng là một môn võ công bá đạo. Mọi người đều biết từ lâu. tuy sáu người chưa từng trông thấy. song thể đều biết dân lông là người duy nhất trong giang hồ biết về môn tuyệt kỷ này. Nên vừa trông thấy cái dòng xoáy màu vàng thì lập tức kinh hoàng thét lớn. Ôi diêm vương thớ Sông liền tức bị luồn sáng bạc cắt đứt Máu tươi cùng với tiếng thét gào thảm thiết Che phủ cả một vùng xoái màu vàng Trong số sáu người ngoại trừ thanh dân chân nhân tránh được Bị chém đứt một cánh tay Không một người nào sống còn Như cố chữa đường sống cho thanh dân chân nhân Dân lông chẳng thèm nhìn ngó đến thi thể ngổn ngang dưới đất Chân vừa chạm đất chàng liền lao nhanh về phía lão bác lúc ấy đã chạy xa chừng tám trượng rồi. Lão bác tái mặt chừng bước, theo bản năng lẻ làng đưa tay rút thanh đại đao ở trên lưng xuống. Thần sắc nghiêm nặng chầm chập nhìn vào dân lông. Chân lòng nhếch môi cười. cười. Dân mổ đã nói rồi, tôn giá không thể sống rời khỏi đây được đâu. Động quét mắt về phía chiến địa vừa qua, thấy thanh dân chân nhân đã mất dạng bèn cười nhạt nói. Nhiệm vụ của tôn giá đã có thành dân chân nhân lo liệu thay rồi Lão ta với cánh tay cục ấy sẽ khiến cho lãnh dân quán rối tùng lên Bởi địa vị của lão ta cao hơn tôn giá rất nhiều, có đúng không? Lão bác biết hôm nay muốn được sống, phải liều mạng mới mong có hy vọng Bèn cười gằn nói Hòa <cười> dân kia, người tự tin giữ được lão gia sau Dân lòng cười gãi <cười> Dường như tôn giá không được dẫn niềm tin Thời gian có hạn, mong là tôn giá tránh được chiêu kiếm này của dân mổ. Lão bác thoáng mừng, giỏi nói, chỉ một chiêu thôi ư. Không sai, chỉ cần tránh được một chiêu kiếm thì kể như tôn giá đã giữ lại được tính mạng. Lão bác đảo mắt thật nhanh. Bỗng lão, lao tới với một chiêu thiết thụ ngân qua. Đại ngọ đào nhanh như chớp công vào năm nơi yếu quyệt trên người của dân long đồng thời quát to. Hãy tiếp một chiêu này của lão tử trước đã. Dân lòng đưa mắt nhìn ánh đau loan loáng, chàng cười khải nói, đây chính là chiêu cuối cùng trong đời của tôn giá đó. đoàn trường kiếm dung lên nhanh như chớp tùy trông thấy nhẹ nhàng sông kỳ ảo khôn lượng, và nhắm ngay chỗ sơ hở trong đau pháp đối phương, khiến người khó có thể ứng biến được. Một tiếng rú thảm kèm theo một chờ mưa máu, cũng giống như các huynh trưởng của y, lão bác đầu lìa khỏi cổ chân tay đứt đoạn chết chẳng toàn thây Dân Long bình thản quét mắt nhìn những tử thi, ngay cả ai danh tánh cũng không biết. Đoạn tra kiếm vào giỏ, rồi quay người phóng đi về phía trung tâm của lãnh dân quán. Có lẽ lãnh dân quán chủ đã quá tin tưởng vào địa thế hiểm trở nơi đoạn chỉ nhai. Dường như lực lượng chính yếu đều tập trung vào hai mặt. Do đó, dân Long trên đường không gặp một ai ngăn cản cả. Lãnh dân quán nằm trên đỉnh núi, diện tích không rộng lắm. Qua khỏi một bờ rào thấp, trước mặt dân lông chừng hai mươi trượng chính là quán trường của lãnh dân quán. Ngôi đạo quán được xây bằng đá vuông, mái xanh hiên dài, trụ cột cao to khắc rồng qua phụng tả hữu phòng khách nối dài, diện tích tổng cộng chừng năm mươi trượng vuông. Trước cửa chính của quán trường, chỉ rộng chừng năm mươi trượng vuông, bờ rào là hàng tre thấp. Mặt động có một thạch đài cao hơn 50 trưởng Đứng trên ấy hẳn là có thể thu hết toàn bộ khu vực lãnh dân quán vào trong tầm mắt. Bây giờ xung quanh thạch đài có 8 người mặc đạo bào đỏ, đàn đứng nghiêm quay mặt về hướng đông, không thấy rõ diện mạo. Nhưng qua mái tóc điểm bạc cũng biết tuổi của họ phải từ 50 trở lên. Trước bậc cấp của thạch đài có độ 20 đạo sĩ trẻ nghiêm trang đứng đối diện. Như thế là bọn thị vệ của Bậc Dương Quân. Bên cạnh đài là lãnh dân quán chủ. Và lão nhân mập đã bị tàn phế hai tay của Đông Thiên Môn. Hai người đang ngồi chăm chú nhìn xuống núi. Dân Long biết ngay là họ đã phát hiện ra nhóm người của Quyết Manh. Dân Long khẽ buông tiếng cười sắc lạnh. Thư thả tiến về phía quán trường Dừa vào đến rừng trút. Chợt nghe lãnh dân quán chủ cười đắc ý nói. <cười> Cuộc chiến hôm nay ác sẽ trừ được đại quả cho gió lâm rồi. Xem kìa, dân lông đã không còn đi đứng được nữa. Lão Nhân Mập giọng trầm trầm. Nếu người kia là quyết manh hãy chừa chết, chúng ta cần phải hết sức thận trọng. Lãnh dân quán chỗ tháng nhiên cười to. <cười> Yên tâm đi công lực của quyết mạnh tùy không kém hơn quỳnh đệ, song khi nào lão ta tiến vào đây, bần đạo dám đoán chắc rằng, y quyết chẳng phải là địch thủ của bần đạo đâu. lão nhân mặt như kinh ngạc, y buộc miệng hỏi, đạo trưởng muốn nói là chúng ta không xuống dưới gặp lão ta trong lúc này ư? lãnh dần quán chủ cười thầm hiểm, tốt <cười> ngữ của cầu, ai bình tất thắng. Bần đạo đã xuống dưới các đệ tử canh phòng Hán sẽ không dốc hết sức <cười> Lão Quỳnh thấy hữu lý hay không Lão Nhân Mập biến sắc mặt Cái giá đạo trưởng phải trả Lãnh dân quán chủ cười giòn <cười> Theo bần đạo thì cái giá mấy mạng người chẳng là gì to tát Bởi vì dân lông chủ nhân của Kim Bích Cung đã chết tại lãnh dân quán Lão Nhân Mập giật mình Quỳnh đệ không nghĩ đến điều ấy Như vậy là cái giá phải trả chẳng có gì to tác Dân lông mà chết quy danh lãnh dân quán Ác sẽ vượt xa các môn phái trong gió lầm Thật là đáng chúc mừng Tùy giọng nói chúc mừng Xong giận điệu thì lại có vẻ như ganh tị Lãnh dân quán chủ cười nha hiểm <cười> Lão quỳnh đã quá khiên rồi Dân lòng phi thân lên bờ rào trước chẳng chút do dự lướt thẳng tơi phí thạch đại hai đạo sĩ trẻ đang chú ý lắng nghe cuộc đối thoại tất thắng của quán chủ ngay cả dân long đáp xuống bậc cấp chỉ chừng có tám thước mà hắn cũng không hay biết gì ngay khi ấy bỗng một giọng hói hả từ ngoài bờ rào bay vào và nói quán chủ quán chủ dân long đến rồi liền theo đó một luồng áp lực vô cùng mạnh mẽ đè sau lưng của dân long nhanh như chớp Dân lòng mắt lé sát chờ cho trưởng phong đến gần chừng vài tất mới quay lại. Một dùng sái đỏ như máu lập tức bay ra, một tiếng rú thảm. Tiếp theo là lãnh dân quán chủ quay về với thực tại. Một thi thể gầy gột bật ngửa ra ngã xuống dưới chân của dân lòng. Trên trán in rõ một dấu trưởng đỏ tươi, lão ta chính là thanh dân chân nhân đã mất đi một cánh tay trên nhạn chủy nhạc. Chủ nhạc. Tất cả mọi người từ trên dưới thạch đài Đều giật mình quay phát lại Mọi ánh mắt đều sửng sờ Nhìn dân lông đang chậm chậm quay người lại Khi nhìn rõ mặt của dân lông Lãnh dân quán chủ và lão nhân mập Như không tin vào mắt của mình nữa Hai người đều sửng sốt đồng thanh nói Dân long Người chưa chết sao Dân long cười sắc lạnh <cười> Nhị vậy hẳn không ngờ Dân mổ lại trở lại nhạn chỉ nhai có phải không quản chủ dân mẫu đã nói rồi sự tính toán của tôn giá mà sai lầm thì sẽ nguy cơ khuynh gia bại sản đó sau một hồi im lặng khá lâu lãnh dần quán chủ cô Trấn Tĩnh y hít vào một hơi không khí rồi cười lạnh lùng nói <cười> dân cư sĩ lần này cũng đến một mình sau lời nói của dân quán chủ như là có ý nhắc nhở bọn thủ hạ Vừa dứt lời tám đạo sĩ áo đỏ ở dưới thạch đài lập tức tản ra bao dây dân lông vào giữa. Dân lông bình thản quét mắt nhìn quanh, đoạn chàng cười khẩy nói <cười> Đúng vậy, lần này dân mẫu đến đây chỉ một mình, nhưng tình thế của quý quán đã khác dời tối qua. Vô luận địa thế hay nhân thủ, dân mẫu tin chắc rằng hiện tại quán chủ nhất định là sẽ hối hận, vì đã chảnh mãn. Về sự có mặt của mổ tại nhãn chỉ nhai này Lãnh dân quán chủ cười khải <cười> Nhưng bần đạo lại nghĩ trái ngược Với dần cư sĩ độ Hoàn cảnh của cư sĩ hiện giờ Lại càng bất lợi hơn tối hôm qua Bởi vì tối qua cư sĩ Có con đường rơi xuống giật Dân Long cười giòn <cười> Quán chủ đã nói không có đúng với lòng mình rồi Lãnh dân quán chủ thoáng giật mình Xong vẫn thản nhiên nói Đồng đạo gió lâm đều bảo cư sĩ Túc trí đà mù Cư sĩ nói vậy phải chăng có trì kiến giải Nhân lòng nhếch môi cười nói Vì bằng hữu này của tôn giả có lẽ Do trọng thương chưa khỏi Nên thần sắc không như là quán chủ đã nói Lãnh dân quán chủ liếc liếc mắt nhận Thấy lão nhân mập tiểu nặng và trắng bệnh, Hai mắt lão lia như chiều thắt thởm bèn nói thầm Ê da bét rồi Ý đã không dặn được rồi Xong lão giống rất tinh danh Lập tức nghiêm giọng nói Dân cư sĩ biết vậy này là ai không Nếu dân mổ nhớ không lầm Ông ta chính là một trong Tam lão của đông thiên mộ Dân cư sĩ nghĩ ông ấy Lại biến sắc bởi vì cư sĩ ư Dân lòng cười phá lên <cười> Quán chủ Trước mặt người thật không nên nói dối Thường thế của quý khách Chính do dân mổ đã gây ra Nếu như hiện tại mà quán chủ nắm chắc phần thắng, giờ đây kẻ thù chạm mặt, e rằng tam lão đông thiên môn, hắn đã không kiên nhẫn đến như vậy, có đúng vậy không? Quán chủ, túy thần và nhị lão hiện không có mặt tại đây chứ gì? Lãnh dần quán chủ thầm kinh hãi, song dẫn cố trấn tỉnh, y bật cười rồi nói, dân cư sĩ phải chẳng đã nắm chắc phần thắng. Quán chủ dân mẫu đã bảo là lãnh dân quán phải giải tán. Giờ đây dân mẫu sẽ chứng minh bằng sự thật. Dân Long nói xong, bỗng ngửa mặt cất lên tiếng hít dài, đinh tai nhức óc. Ngay khi Dân Long vừa xuất hiện, lãnh dân quán chủ đã cảm thấy có phần nào bối rối rồi. Giờ đây thấy chàng hít sáo như vậy, là tưởng đâu có thể gọi trợ thủ đến bên ngoài. Bất giác biến hẳn sắc mặt không dằn được, y đảo mắt nhìn quanh ra chiều bất an. Dân Long thầm cười khải, rồi lãnh lùng nói, quán chủ sao không nhìn xuống núi thử xem. Lãnh dân quán chủ nghe vậy mới biết là Dân Long đã hạ lệnh cho thuộc hạ ở dưới núi tấn công, bèn có phần nào an tâm. y ngoát tay gọi hai đạo sĩ trẻ đến trước bậc cấp rồi lên tiếng nói, các người lên đây. Hai đạo sĩ trẻ đó dội vàng bước theo bậc cấp lên đài, chia ra thành đứng hai bên lãnh dân quán chủ. Lãnh dân quán chủ kề tay hai người, bên phải thì thầm mấy câu đoạn nói. Đi mau lên! Hai đạo sĩ ấy liền phóng theo bậc cấp ở bên trái, lao nhanh vào trong đạo quán. Lãnh dân quán chủ bỗng cũng ngửa mặt, cất tiếng quýt sáo dài. Đoạn lạnh lùng nói. Dân cư sĩ, một mình lên đây quả thật là nguy hiểm đó. Dân lòng lạnh lùng, quát mắt nhìn tám đạo sĩ xung quanh bình thản rồi nói. Quán chủ, tám người này hẳn là tinh hoa của quý quán có phải không? Dân cư sĩ đã nói đúng nửa phần, họ là một nửa tinh hoa của bổn quán. Quán chủ định dùng họ đối phó với dân mổ ư? Lãnh dân quán chủ cười sắc lạnh. Dân cư sĩ đã lầm, bần đạo dùng họ để đưa cư sĩ lên đường đó. Dân lòng cười khải, <cười> cũng giống như cách đối phó với quyết manh. Quán chủ định dùng họ để tiêu hao một phần tinh lực của dân mẫu chứ gì? Lãnh dân quán thượng diện gồm có 16 viên dễ hồng y. Trên danh nghĩa là đệ tử của lãnh dân quán chủ, sòng thực tế võ công của họ là do càng khôn chân quân. Sư phụ của lãnh dân quán chủ chỉ dạy, công lực tuy không bằng lãnh dân quán chủ, sòng chẳng kém hơn thành dân trần nhật. Lãnh dân quán chủ hiểu rất rõ, Hợp sức của tám người này quyết chẳng thể diệt trừ được dân lông, xong lão cứ nghĩ. Dân long muốn diệt hết tám người thì cũng phải trả một cái giá rất đắt. Và trong thời gian họ giao chiến, lão ở bên cao có thể chọn thời cơ, chắc chắn mà ra tay giành thắng lợi. Lãnh dân quán chủ cười khải. <cười> dân cư sĩ, theo bận đạo thấy thì chỉ cần tám người họ là đủ để đưa cư sĩ lên đường rồi. Ngay khi ấy thì ở dưới núi vọng lên tiếng rú thảm thiết Dân Long cười lạnh lùng Quý quán lại ngã xuống một số người nữa rồi Lãnh vân Quang trầm mặt nói Không sai Bốn quán lại ngã xuống một số người nữa Bởi vậy bần đạo phải đòi lại vốn lẫn lời Đoạn khuất tai trầm giọng khoát Hãy cho Dân Long nằm xuống Tề thiên đài tất cả cùng sống lên tam đạo sĩ sớm đã giận công sẵn sàng Lãnh dân quán chủ vừa dứt tiếng 8 người đã cùng lúc quát giam Tiểu tử, người đạp mạng đi Cơ hồ cùng một lúc 8 người 16 trưởng Từ 4 phương 8 hướng như vũ bão ập vào dân lông Quy lực quả là khủng khiếp Dân lông quét mắt nhìn ngang Ngay khi trưởng phong 4 phía vừa chạm đến người đã nhúng mình Giọt lên cao hơn 3 trưởng Lãnh dân quán chủ thấy vậy liền tiến tới một bước song trưởng dung lên Chợt thấy dân lông đang nhìn trọng chọc vào mình, lão thầm nhủ Tình tiểu tử này quá là tinh ranh, những ý nghĩ trong lòng của mình thái đều bị hắn nhìn thấu, <cười> để xem người có thể chống chọi được tới bao lâu. Liền buông tay xuống, có lẽ lão lại nghĩ là tám đạo sĩ kia đã giành được tiên cơ, có rất nhiều cơ hội để hạ thủ, không cần phải nóng vội mà phải làm hậu kế hoạch. Có lẽ tám đạo sĩ Bình Nhật đã quen cái lối chiến đấu như thế này. Dân Long vừa mới cất người lên bỗng chốc đã mất đi mục tiêu. Chưởng kình đã phóng ra khó thể thu hồi. Mắt thấy đã sắp trở nên cảnh huynh để tương tàn. Ngờ đâu ngay trong khoảng khắc ấy. Bỗng nghe có tiếng trầm giọng quát. Tránh sang bên. Tám đạo sĩ lập tức lẹ làng tránh sang một bên. Vừa đúng khoảng trống cho tám lùn chưởng phong tạc qua nhưng thấy bóng người thấp thoáng như bướm hiện tám luồng kinh lực như vũ bảo cũng liền tiêu tan mất ngay khi ấy dân long đã rơi nhanh xuống tám đạo sĩ vừa chuyển vị trí xong thì chàng cũng đã hạ thân ngay vị trí cũ dường như không bao giờ dân long lại hạ xuống nhanh đến như vậy tám đạo sĩ cùng ngẩn người bóng nghe người phát lệnh trầm giọng quát bát phương phong vũ lập tức tám người cùng dương động song trưởng bát phương phong vũ không phải là tên của chiêu thức mà là một thế công đã được ước định nhân thấy trưởng thế của tám người phối hợp với nhau cực kỳ chặt chẽ bóng trưởng chập trùng không còn khoảng trống nào lui được lão nhân mặt thấy vậy vẻ căng thẳng ở trên mặt có phần nào thư giãn hơn xong lãnh dân quán chủ thì thần sắc ra chiều nặng này bởi vì lão nhận thấy Quy lực của dòng dây lúc này đã trở nên yếu kém hơn. Dân lòng buông tiếng cười khải. Người bóng trao qua lại thật nhanh và ngay trong khoảng khắc ấy đã dùng chữ phóng ra từ phía. bùng bùng Bốn tiếng liên tiếp rền rỉ. Bốn đạo sĩ tấn công ở trung lộ liền bị đẩy lùi ba bốn bước. Hình thành hai dòng dây, bốn trước, bốn sau. Bốn người tấn công ở phía trên thì đã ủng phí, mất tám chữ. Bởi dân lông đã không giọt lên tránh né. Bụi cát xoay tút theo chữ phong tung bay mù mịch. Trong vòng năm trượng khó trong thấy cảnh vật Không dám mạo muội tiến tới. Người phát lệnh đành trầm giọng quát. Bốn người hàng trước lui ra. Các bụi tan dần theo cơn gió nhẹ. Tám đạo sĩ thải đều thoát người. Thì ra họ trông thấy dân lông vẫn bình an vô sự đứng nguyên tại chỗ. Lão nhân mập thần sắc lại trở nên căng thẳng. Lãnh dân quán chủ sầm mặt quát lớn. Không được tham công. Dân lông cười khẩy Các gì đã khiến cho quý quán chủ phải thất vọng rồi? Lãnh dân quán chủ buông tiếng cười bực tức. <cười> dân cử sĩ cũng đâu có giành được phần hơn. Lãnh dân quán chủ quả quyết như vậy sao? Trả lẽ dân cử sĩ đã giành được phần hơn vì đó mà mọi người chẳng thấy trông thấy hay sao chứ? <cười> dân lông cười nhạt. Dân mộ nói ra có lẽ quán chủ sẽ cho đó không thể là phần hơn. Chẳng hạn như dân mộ thấy lãnh dân quán chủ không đáng sợ như lời đồn đại. Lãnh dân quán chủ giật mình. Dân cư sĩ dám quá quyết như vậy khi chưa đã thương được một người nào của bổ quán ư. Bỗng dưới núi lại vàng lên bốn năm tiếng rú thảm dường như đã phát ra từ lưng chừng núi. Lãnh dân quán chủ không giấu được vẻ kinh hoàng dân long thấy vậy buông tiếng cười khải vọng âm trầm nói <cười> theo quán chủ thì lần này ngã xuống bao nhiêu người vậy lệnh dần quán chủ mắt lóe sáng chậm bước đi đến trước bậc cấp bỗng quát to phòng khởi dân dũng tiếng lên lập tức tám vị đạo sĩ đồng thanh hô to tung lên liền thì nhất thầy lao tới xuất trưởng tấn công vào các yếu quỷ khắp người của dân long cấp độ già quy lực hơn hẳn lúc trước. dần lòng thấy lãnh dần quán chủ vừa cất bước, lập tức cảnh giác đề phòng, đưa đầy công lực vào hai tay. khi lãnh dần quán chủ dừng lại trước bậc cấp, hai tay của chàng đưa lên trước ngực. nếu chàng mà tung mình lên đột kích thì đây là một vị trí thuận lợi nhất. chấn phong ào ạt từ bốn phương tám hướng ập tới, sông chưởng dẫn phóng lên. Điều ấy thật hết sức là bất ngờ cho con đường duy nhất là tung mình lên không. Nên lão chắc cảm thấy thất vọng. Ngờ đâu ngay khi ấy, mười sáu bàn tay chỉ còn cách người của dân lông chừng ba tất, chợt nghe chàng quát vàng. Đỉnh mang càng khôn đảo. Liền tức một dòng xoay to lớn màu vàng kim che phủ khắp người của dân lông. Người trong cuộc không một ai trông thấy rõ ràng. Dòng xoáy màu vàng đã xuất hiện như thế nào? Kẻ bàn quan cũng chỉ trông thấy chàng nhẹ nhàng Cất tay lên mà thôi Linh dần quang chủ tái mặt lạc giọng Y hét lớn Dìm vườn thớt quyển lui ra mau Sông đã quá thừa Có lẽ ý nghĩa thối lui Của tám vị đạo sĩ này hãy còn nãi sinh Trước hơn nhắc nhở của lão Sông thực chất lực bất tòng tâm Hành động không thể nào Nhanh bằng ý nghĩ Âm tiếng thét đào đớn lẫn kinh hoàng Lấn ác cả tiếng chưởng phong tám đạo sĩ hệt như các pho tượng bị mất trọng tâm cơ hồ cùng một lúc bật ngã ra đất trên trán của mỗi người đều có một dấu chữ màu vàng kim thu nhỏ lãnh nhân mập kinh hoàng thất sắc lãnh dân quán chủ ngay ngẩn người quét mắt nhìn tử thi của tám đạo sĩ mặt co giật liên hồi dân long chẳng thèm nhìn xuống đất chàng cười cãi nói <cười> quán chủ trước lãnh dân quán đã ngã xuống tám người quán chủ có tính Kể từ lưng núi trở lên hiện đã ngã xuống bao nhiêu người rồi chăng? Lãnh dân quan chủ nghiến răng, giọng căm hờn nói. Màu vàng kim, dân lông, Người muốn chứng tỏ đã học thành diêm dương thấp quyển trưởng Ở trước mặt bần đảo có phải không? Dân lông buông tiếng cười khải, Giờ định lên tiếng bóng nghe, Bên phải gian lên một giọng cười lạnh lùng nói. <cười> đến mang càng khôn đảo, đó là chiêu thứ sáu trong diềm giường thất quyển trưởng quán chủ đã thua thiệt bởi chiêu vừa rồi có phải không? giống điệu đầy vẻ mỉa mai dân long không cần nhìn cũng biết người đó chính là cái dương lãnh dân quán chủ xa sầm mặt bóng trở nên hòa diệu y giả giờ quan tâm hỏi thường thấy của cái huynh đã hồi phục chưa vậy cái dương cười gian <cười> thuốc do chính quán chủ bào chế quá là thần diệu Lão ăn mài này ở trong bóng tối, chỉ uống vào hai viên thì thương thế đã khỏi hẳn rồi. Quý thánh giả thần mến, Linh Mã Hùng Phong phần thứ 18, tác giả Tuyết Nhãn đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 19 trong chương trình kế tiếp, chương Vũ Sinh tạm.